239. Ý tưởng. Thật là tốt nếu sự khôn ngoan có thể được drop từ một người rất khôn ngoan sang một người có ít sự khôn ngoan. Hệt như nước có thể được drop từ một cái vại này sang một cái vại khác. Tuy nhiên, để chấp nhận sự khôn ngoan của kẻ khác, bạn cần nỗ lực để suy tư. Mọi cái cần thiết cho con người như trí thông minh và đức tin. thì không được ban tất cả cho họ cùng một lúc mà được thủ đắc qua thời gian và bằng lao động thường trực. Để sống một cuộc sống tốt và nhân ái, bạn cần tập cho mình suy nghĩ những ý tưởng tốt. Một người chỉ có thể đạt tới sự hoàn hảo về tâm linh với nỗ lực trí tuệ. Chỉ có một loại kho báu mà không bị hao hụt đi khi bạn trao tặng nó cho kẻ khác. Bạn có thể cho đi nhiều bao nhiêu tùy thích. và nó chỉ càng trở nên to lớn hơn. Đó là kho báo của Minh Triết. Chú giải: Để sống một cuộc sống tốt và nhân ái, bạn cần tập cho mình suy nghĩ những ý tưởng tốt. Đúng là ý nghĩ thường dẫn đến hành động. Theo đạo Phật thì chỉ mới tác ý, khởi lên ý tưởng, chưa cần hành động thì cũng đủ tạo nghiệp rồi. Cái đó gọi là ý nghiệp.